các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có còn nín nhịn được nữa, nước mắt đã bắt đầu ứa ra thành dòng. Có lúc, cậu cảm thấy quá bất lực, muốn đánh liều vùng chạy thoát thân, nhưng hai chân thì cứ cứng đờ như ai đã đổ bê tông lên vậy, không tài nào nhấc lên nổi nữa. Đúng rồi, ngay từ ban đầu đã không đúng. Lúc đó cậu ở trong phòng của hai vợ chồng, tại sao Ngọc lại về lại gõ cửa? Bởi bình thường Cô cứ thế mà mở cửa rồi bước vào mà thôi. Hơn nữa, lúc cô dìu cậu tới bệnh viện, tại sao cậu lại không hề nghe thấy tiếng coi sẽ cứu thương? Tiếng gì dầm cho chuyện của mọi người mà không gian tất thảy đều yên lặng như trong một huyệt mộ sâu vậy. Trong đầu vang lên những cái tiếng ù ù mỗi lúc một nhanh, cảm giác choáng váng dần dần xâm chiếm. Thất khiếu ở trên đầu, lỗ tai, lỗ mũi, mắt và miệng Cục cậu út bỗng chảy ra những cái dòng máu đỏ sẫm, càng lúc thì càng đỏ, khiến cho cậu đau đớn quằn quại giữa cái tiếng người cười ma quái đang vang khắp cả không trung. Khoảnh khắc khi dòng máu chảy ra biến thành màu đen đặc như là đêm mù tối, trong đầu của cậu nghe như bùng nổ một tiếng, dường như sợi dây vẫn giữ cho mình tỉnh táo đột nhiên đã bị đứt rời. Trong chớp mắt, cả thế gian đã mất đi cái thứ ánh sáng đẹp đẽ của nó. Những âm thanh lạch cạch phát ra, Ngọc Dật Minh nhìn về phía phát ra tiếng động. Thứ đầu tiên cô thấy đó chính là cánh tay, một cánh tay trắng màu xanh thò ra khỏi giường. Máu từ trên cánh tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài, và cứ thế nhỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà. Mất máu nhiều như vậy, trong một khắc cô liếc mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm ở trên mảnh chăn phủ loang lổ. Người kia là đàn bà, chân đắp tới cổ. Tóc và máu thì dính bết vào mặt, khuôn mặt vì thế mà đã bị che đi ít nhiều. Nhưng khi mắt của cô nhìn tới khuôn mặt người kia, nó đã lập tức trở nên rõ ràng. Màu da xám lại vì mất máu, môi thì tái nhợt và hai mắt thì mở chừng chừng. Những âm thanh lạch cạch vẫn cứ phát ra, Ngọc bỗng chết lặng, hai con ngươi đen sẫm kia hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt kia đang chừng chừng liếc cô. Người ấy đang nhìn cô giữa những cái sợi tóc bết máu, giữa những cái bóng áo y bác sĩ vụt qua, người ấy gián hai con người kia vào cô. Hai con người kia bất động. Cô bất giác bám chặt hai tay của mình vào thành cửa. Cô sợ hãi rằng con người đen hun hút kia sẽ kéo cô theo như cái cảm giác được một luồng lực khổng lồ đang nắm lấy người của mình. Chân cô bỗng tự di chuyển. Không, hai con người ấy cứ cứng đờ như hai mắt cá như hai hố đen đập quánh tụ lại trên khuôn mặt vốn đã thành xác chết, nó đang muốn hút cô vào sau đó. Sao? Sao con lại muốn giết mẹ? Giọng nói đó thì thào vang lên bên tai của cô. Phải, đó chính là bà Phú. Lúc này Ngọc mở choàng mắt, hai bàn tay vung lên và đưa đổ người về phía trước. Hóa ra là cô vẫn đang ngồi ở trên ghế, hai mắt mơ hồ, ánh đèn típ rọi thẳng vào mắt khiến cho cô phải nhắm nghiền chúng lại. Chồng và anh chồng đã chết được hơn 1 tháng nay. Trong khoảng thời gian đau buồn còn chưa kịp tiêu tan này, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy một cơn ác mộng lặp đi lặp lại như thế. Ngọc vùi mặt vào giữa hai bàn tay, một cảm giác vô lực ập tới, không thể nghĩ gì được nữa. Chuyện vừa rồi quả thực là rất kinh khủng. Chợt cô nhớ ra là lúc mình tỉnh dậy, có cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát thì mới chợt nhận ra đó chính là chiếc điện thoại. Chắc do lúc ngủ cô cầm trên tay nên mới làm rơi rớt như vậy. Gạt hết những điều vừa rồi đi, cùng lắm thì cũng chỉ là giấc mơ, dậy rồi là xong. Ngọc cuối đầu tìm điện thoại, may là nó rơi ngay chân ghế của cô ngồi. Chỉ cần với tay xuống là có thể nhặt được. Bỗng tách tách, có hai tiếng động vừa mới phát ra. Cái tiếng gì vậy? Nước chảy ư? Có ai làm đổ nước ra sàn à? Hay là trần nhà bị rò? Dưới nền gạch sáng trắng, một vũng máu đang loang dần ra, chảy vào các rãnh dưới nền nhà. Máu vẫn đang nhỏ xuống nghe rõ từng tiếng một. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Ngọc hơi rùng mình. Cô lại thấy như không phải là mình đang ở một mình, hình như có ai đứng bên cạnh cô. Mà ai? Đó hình như không phải là người. Cô tự nhủ lòng chắc đó là hình ảnh của ảo giác mạc thôi, nên cứ lặng yên. Máu vẫn cứ nhỏ từng giọt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net